các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cũng đủ sợ rồi. Nhật thế nếu bắt gặp chúng tôi, ông ta sẽ tấn công hoặc chém hoặc giết không thương tiếc. Bỗng Đào Hoa kéo vội tôi ra sau tủ bàn thờ. Con bé có vẻ cũng đang lo lắng lắm, vì ở căn phòng này chẳng được bao nhiêu góc khuất để lẩn trốn. Tôi và anh lục ngồi kề nhau, mồ hôi ra đầy cả trán. Đào Hoa căng thẳng ngồi phía trước, ngóng xem tình hình của cái khe của bàn thờ. Chân Đào Hoa nghiến răng, lén lút vội trong giỏ sách ra một túi vải. Chút hết cái bột màu gì đó từ thư ấy ra. Nó vùng tay vứt vội về phía góc tường đối diện. Một ngọn lửa xanh bất ngờ bùng lên và chậm tắt chỉ trong tích tóc. Tôi vội khẽ hỏi Bác Hoa làm cái gì đó? Hoa nùng cùng bỏ lại gần tôi và anh Lộc. Có mắt đĩa đèn. Mọi hành động của chúng ta đang bị theo dõi. Tăng mới tiêu hủy nó rồi. Lộc lo lắng. Nhưng thứ ấy là do ai tạo ra? Hoa lắp đầu. Nó nói lý nhí trong miệng. Em không biết. Em không biết. Tuy nhiên, chỉ có thảy luyện tà thuật lâu năm mới biết sử dụng thứ ấy thôi. Khi hoa rốt lợi, cũng là lúc tiếng bước chân to dần của ba Dương tới ngay một căn chúng tôi. Tôi vần lộc cúi nép người thật sát vào dưới cái bàn thờ gỗ. Ba người đều im phăng phắc. Giàn cái lọ muối không chịu ngăn lời của tôi, nó lại bắt đầu muốn nhảy múa vì mùi nhang khói. Ngoài ra thấy điều đó, con bé vội lấy tay bịt muồm biến mùi tôi lại. Nửa người còn lại thì nó hơi nghiêng ra để ngắm tình hình. Bóng ông ba Dương nghi ngóng đại trước ngọn đèn rồng đổ thẳng về phía bên trái chúng tôi. Ông ta đang dừng lại, có vẻ như là ba Dương thứ biết nơi duy nhất chúng tôi có thể nấp chỉ cách ông ta vài bước chân. Tôi, Lục và Đào Hoa đều không biết phải làm gì nữa. Nếu bây giờ có chạy thì cũng bị đám người kia vây bắt. Từ về Hoa lại là kẻ lạ đến đây, có khi bị tiêu sống như trong phim luôn ấy chứ. "Bong Nhân," tiếng ông bà vang lên. "Bọn chúng bỏ trốn theo đường bên hông đen rồi, đuổi theo mau." Cả ba chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, tôi vội thò nửa người ra để xem. Thật quái lạ, bọn người đang giúp thần đi. Một cánh đàn em của ông ba từ từ khép và khóa cửa đèn lại. Vậy là sao nhỉ? Lý do gì khiến ông ba không thể bước đến để xem phía sau thủ ban thờ? Rõ ràng là ông ba chỉ đứng yên ở vị trí đấy, sao ông ta có thể biết ai đang ở bên hông đèn? Hay ông ta cố tình nói dối để bảo vệ cho chúng tôi? Vô vàn câu hỏi cứ dồn dập trong đầu khi tôi nhìn theo những ngọn đuốc đỏ rực gần xa khuất sau màn đêm. Đặng Hoa vỗ vai tôi và anh Lộc. Chúng ta về nhanh thôi. Cát Tô và Lục vẫn còn thắc mắc, anh ta lẩm nhẩm trong miệng. Sao lại thế nhỉ? Đặng Hoa nhìn về phía phòng thờ, đôi mắt nó ánh lên sự ngờ vực. Rất có khả năng. Sao, sao bác Hoa? Ừm, không có gì đâu, chúng ta về nhà nhanh nào, trời đã khuya rồi. Về đến nơi, ai trong nhà cũng còn thức, chỉ có thằng Nhóc Quân và bà Út là đã chìm vào giấc ngủ. Vừa thấy chúng tôi, cùng liền ao ao mừng rỡ chạy ra. Tình hình sao rồi các vị? Lục ngồi xuống, kể cho Cố Liên nghe về sự xuất hiện bất ngờ của ông ba và nhiều người ở ngôi đền. Cố Liên cũng rất ngạc nhiên lấy làm khó hiểu, nhưng cô ta nghĩ, chắc ông ba đi đâu đó, vô tình bắt gặp chúng tôi lén lút ra sau đền nên mới gọi người tới về bắt. Ông ba kể từ vài tháng dạo quần đây là vậy, không khi nào chịu để yên chỗ bất cứ ai, ngay cả người nhà, bén mảng tới nơi thờ phụng linh thiêng ấy. Khi mọi người nói chuyện với nhau cho không khí bất căng thẳng, thì Đào Hoa tập trung tính toán bên cây đèn dầu. Con bé lẩm nhẩm trong miệng về giờ ngày tháng, hướng, cung mệnh, luân chuyển nhật nguyệt, sao Thiên phù, sao Thái âm. Tôi không thể nào mô tả được, vì phép tính trùng tang mà Hoa sử dụng rất phức tạp và tinh xảo. Tôi chỉ biết Hoa thỉnh thoảng có soi qua Cú Liên để hỏi nhiều chi tiết về những người sống số. Có lẽ con bé đang luật yếu tố thiên di nhập mộ. Tóm lại, tôi đã bắt đầu cảm thấy khá để phục con bé này, vì cho đến giờ chúng nó vẫn khá điểm tính và dường như tính cách của nó cũng đã thay đổi rất nhiều so với thời còn học cấp 3. Chẳng còn hài hước và tinh nghịch nữa. Khi đồng ngồi điểm 6 giờ sáng, tôi giật mình từng dậy. Từng chim ngoài sân đã bắt đầu díu dít, tôi kẹp cái chăn lên cuốn người sợ đỡ lạnh. Thật ra tối giờ tôi ngủ ở trên ghế, có lẽ vì đã quá mệt nên thiếp lý lúc nào cũng chả hay. Tôi giật mình nhìn qua bên cạnh, hoàng đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế, trên bàn vẫn là giấy bút. Có vẻ như là con bé đã thức suốt đêm qua để tính toán. Tôi ngồi trồm dậy, lấy chăn đắp lên người nó rồi đi ra vườn sau rửa mặt. Sau khi dùng bữa sáng xong, Hoa lại tiếp tục ngồi tính toán, dường như nó muốn mọi sự mà nó đang làm phải thật chính xác, vì sai một ly coi như đi một dặm. Tôi thì cùng Cô Liên, Quỳnh và Tú Diọng ra ngoài vườn. Phụ cô ấy làm cỏ làm cây, dạo ở cái như vậy cũng hơi ngại thật. Đến đầu giờ chiều, Hoa gọi mọi người lại, có cả anh Lộc, bà Út và thằng Nhóc Quân nữa. Nhưng bà Út đang không tỉnh táo, nên bà ta cứ đi tới đi lui, nhẩm nhẩm những lời vô nghĩa. Khuôn mặt của Hoa bây giờ tái nhợt nhạt, Nốt điểm rất đội lo lắng, ánh lên đôi mắt nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net